mà. Tác giả: Thần Đồng. Người đọc: Thành Long. Hồi 27. Thần phòng học viện Ánh sao dày đặc đằng khắp bầu trời, màn đêm như là nước bào phủ hết vạn vật. Dưới ánh sáng mờ ảo của những vì sao một thương ảnh nhẹ nhàng như làng khói lao nhanh ra khỏi khách điên. Chỉ một vài cô phóng người liền bí mất vào cuối khu phố. Người đó chính thị là thần Nam. Ba ngày hắn đã nghe được đại khái vị trí của thần vong học viện. Để khi đêm về liền lập tức nhắm thẳng ngọc viện phóng đến Đêm khuya của tội ác trì thành Tịnh không hề tỉnh mình Nhiều nơi suốt cả buổi đêm đều sáng rực đổ trường cực kỳ huyền nàng Các nơi bán hoa cũng náo nhiệt vang lên những anh thanh yến ngữ Phóng xuyên qua giải dãy các con phố Thần phong học viện lúc này đã xuất hiện trước mặt thần nàng. Học viện cực kỳ lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đại khái chiếm hết một phần năm của toàn bộ đồng thành. Đại môn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá xanh. Chạm trổ lên đó là bao tàng thường của năm tháng. Ở đây còn có một cổ khí tức trang nghiêm, thần thành bảo phủ trọn cả học viện. Điều đó đã nói lên được sự thăng trầm của học viện cổ xưa đã trải qua cả ngàn năm này. Vô số cường giả đã nổi lên từ nơi này, sau đó thì hào Hoàng chứa rõ đi khắp nơi. Khi bọn họ nhớ lại những năm tháng huy hoàng của trước kia, không ai có thể quên được cái nồi của các cường giả. Thần Phong Học Viện Thần Nam đứng tĩnh lặng ở phía bên ngoài đại môn của học viện, quá thật cảm thấy được một tia khí tức dị thường. Trong lòng hắn không hiểu vì sao lại dấy lên một cổ ưu tư phức tạp, ngưỡng mộ và kính trọng. Là nơi tập trung của các thiên địa linh khí, tập hợp khí tức của đại tuyệt thế cường giả, quả nhiên là thánh địa của tu luyện. Thần phong học viện thật sự là danh bất hư truyền chỉ mới đứng ở đây một lúc đã khiến cho ta tâm tư đại động. <cười> Về sau cuộc sống ở tội ác gì thành, có lẽ đã không còn vô vị nữa. Thời gian rảnh đi đến nơi đây, quả thật là không sai lầm. Mà. Nếu như bị các lão sư tu vi cao thăm trong phòng việc nghe thấy, có người xem nơi này chỉ là nơi để tản bộ. Nhất định là tức giận đến thức hiếu bốc khỏi. Thần Nam tung người lên bức tường viện cao đại, tỉnh mỉ quan sát một lúc, khi không phát hiện được gì mới phi thân tiến vào Lúc này thần phong học viện rất là yên tĩnh, ở bên trong học viện chỉ có một vài gian phòng vẫn còn đốt đẹp. Hắn giống như một u linh của các bóng đêm, phóng đi khắp nơi trong học viện. Khi đi qua diễn võ trường to lớn Hàng phát hiện ở trong đấy Vẫn còn có người đang tu luyện Sự ba đồng của ma pháp nguyên tố Cường liệt vô bị Khả dễ có thể tưởng tượng được tu vị của vị ma pháp sư này Nhất định bất phàm. Hắn không dám tiếp cận lại quá gần Chỉ có thể quan sát từ xa xa Trong đó tự hồ như Đang có hai vị ma pháp sư Đang đối chiến với nhau Ta nếu như là hàng ngày, có thể cùng người thực chiến. tôi vải chăng là có thể nhanh chóng tăng tiến. Thần nam đột nhiên giấy lên một cảm giác, muốn gia nhập học viện. Nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, hắn lắc đầu miệng cực. Muốn tìm người thực chiến thì cứ trực tiếp đi đến đây mà gây phiền phức là được. Còn gì phải trở thành học sinh của nơi này? <cười> Đối với quyết định này của hắn, khẳng định thành Phong học viện trong thời gian tới sẽ không được an bình. Thần Nam phóng đi khắp nơi, phát hiện ra diễn võ trường to lớn như thế này là có đến 7 tám nơi, mà mỗi nơi đều có người đang tu luyện. phòng đi vòng lại, hắn đã tiến sâu vào được bên trong học viện. Một cái hồ cực kỳ mỹ lệ hiện ra trước mắt hắn Mặt nước hồ như là một chiếc gương phản chiếu lại trên đó cầm một màn sao dày đặc Một thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ phía mặt hồ bên trong Mang theo một cảm giác bi thương ai oán. Thần nam kỹ lưỡng lột xót cả buổi Cũng không thể phát hiện ra người đang thổi sang Hắn có phần kinh động trong lòng lẽ nào tu vi của người này lại vượt xa hơn ta rất nhiều sa? hắn lặng lẽ lướt quanh tiểu hồ, tiếp tục tiến về phía trước. Ngồi trên ghế đá cạnh hoa viên là một cặp thanh niên nam nữ đang thì thầm với nhau, trạng thái cực kỳ thân mật. Nguyên lai là một đôi uyên ương. Hắn vừa có ý định vượt qua, nhưng cuộc đối thoại của đôi nam nữ đã gây cho hắn sự chú ý. Chỉ nghe vị nữ tử nói Âm thanh của tiếng sáo nghe thật là thương cảm Vừa đã rất thảm thiết Lại vừa bi thương Vị nam tử nói Tiếng sáo này tại học viện Từ lúc mới thiết lập đã tồn tại Có một truyền thuyết để lại rằng Cái hồ này có một vị nữ tử u hồn bức tán Mỗi khi ánh tinh quang tỏa sáng Cô ta lại thổi lên tiếng sáo du dư Um, vẫn còn có một truyền thuyết khác nữa Ở dưới mặt hồ có lưu lại một cổ trận của tiên nhân Tiên sau đó bất quá là thiên địa diệu âm Phát xuất ra khi cổ trận vận chuyển Mùi lệ tin vào các chiến giải đầu tiên Quả thật sự việc như thế nào E rằng ngay cả viện trưởng của chúng ta cũng không minh bà được đâu Thần Nam nghe thấy vậy kinh hãi trong lòng Nói. Không tưởng được học viện là có một nơi cổ quá như vậy Có cơ hội ta nhất định sẽ thám sát kỹ lưỡng hơn. Hắn không tiếp tục lắng nghe thêm nữa Lách qua một bên đôi tình lữ phóng điện Tiếp tục đi thêm một lúc Một chảy núi xuất hiện trước mắt hắn Sơn sững hai ngọn ải sơn song song nhau Nới với nhau tại một điểm Có thể trải dài đến 3 dặm. Thần Nam nắm ngầm kinh thang Thần Phong học viện quả xứng đáng là một học viện cổ xưa Cả ngàn năm danh vang đại lục Có thể có núi, có hồ ở ngay trong học viện Quả nhiên là một đại kiệt tác Sau khi hắn đi đến gần Phát hiện ở ngọn ải sơn này có rất nhiều sơn động rộng lớn Một số con vật khổng lồ, hoặc bò trong huyệt động, hoặc nằm ở bên ngoài huyệt động. Tỉ mỹ quan sát thì ra đó là rồng, có địa lòng, có phi lòng, cũng có cả á lòng. từ huyệt động rồng lớn cao đến hơn 10 trượng này, khai dữ có thể tưởng tượng nhất định cũng có cực lòng. Nơi đây thì ra lại là vùng đất nghỉ chân của rồng. Nam thật sự thất kinh khi nhìn thấy điều này Không ngờ lại có nhiều rồng như vậy Cứ nhờ những gì nhìn thấy Thầm phòng học viện tối thiểu cũng có hơn 10 vị lòng kỵ sĩ Quả thật cao thủ như vầng Hắn quan sát nơi này một lúc Sau đó tiếp tục tiến lên tìm tòi phía trước Cực kỳ cẩn thận khi tiến qua dãy núi đó Hắn đã đi đến được vùng tối thầm sâu nhất của Học Việt Một khu rừng đậm phía sau dãy núi liền hiện ra trước mắt hắn Nhìn xa xa vào nơi đó Chỉ thấy một vùng bóng đêm bao trùm Khiến cho con người có một cảm giác áp bức nặng này Thần Nam có chút do dự Nhưng cuối cùng vẫn là tiến về phía trước Ở trong khu rừng âm khí âm sâm Với lại diện tích rất lớn Làm cho hắn phải mất rất nhiều thời gian để đi xuyên qua Trong lòng hắn bây giờ sợ đến phát lạnh Ngay khi rời khỏi khu rừng Thì trước mặt hắn lại là một vùng mộ địa Lần hỏa u hụt quỷ khí âm sầm Khiến người sợi gai ốc Hắn miễn cưỡng xoay đầu nhìn quanh một vòng Phát hiện ra Nơi này lại là nơi an tán các đại cường giả của thần phong Viện Nơi này đã là tận cùng của thần phong học viện. Một bức tường cao nằm ở bên ngoài mỗi địa. Ở tại đây đã có thể nghe thấy được những thanh âm của dòng sông đang lưu động ngoài kia. Rõ thật là suối quỷ. Tự nhiên lại đi đến cái địa phương quái quỷ này. Hắn men theo con đường quay trở về. Thần Nam Đại Khái đã đi hết một vòng quanh thần phong học viện. Hắn mặc dù muốn đi một vòng quanh trụ sở của viện trưởng Cùng các vị giáo sư ở đây Nhưng lý trí đã ách bảo hắn rằng Việc đó là cực kỳ nguy hiểm Hắn hiện tại tuyệt đối không nên treo gạo đến những lão nhân này Có thể được dạy học tại nơi học viện danh lần đại lục này Mỗi cá nhân khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ Nếu như quay trở về như thế này Thật là quá sức vô vị Không thể treo trọc Để gây lớn chuyện được. Chẳng nhẽ là không thể trêu một xíu thôi sao? Đi tìm một số học sinh thực chí một lúc Xem ở mỗi cá nhân có phải đều là cao thủ Giống như là lợi đồn hay không Thân hình thần nam nhanh như thiểm điện Và cứ chớp hiện đã tiến vào sâu trong viện là Nơi này có lẽ là nơi ở của những học sinh kia Bất quá không biết chạy phòng nào là của nam sinh đây Chính vào lúc hắn còn do dự không quyết định được. Một cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một vị nữ tử từ từ bước ra ngoài. Vị nữ tử đó nhìn một cái đã phát hiện thấy hắn, lập tức hét to lên. Tiếng thét vô cùng chói tai vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, khiến tất cả những gian phòng gần đó lập tức sáng đèn. Thần nam thở hắt, thăng vận số đèn đuổi, rồi vội vàng phóng lên trên mái nhà. Ngay tức khắc tất cả các phòng nữ sinh Trong ký túc xá đều chảy sáng đẹp Một số nữ sinh Thậm chí phòng còn sốt xếp Đã lao ra ngoài Mùi son phấn sọc lên Làm cả khu ký túc xá nữ vô cùng nhiệt nè Sao mấy cái cô nữ sinh này Sớm không ra mùi không ra lựa chọn ngay cái lúc này mà ra Ta chạy phải chạy thôi Thiên vạn lần cũng không thể để cho mấy lão già đi đuổi đến Nếu như mày bị bắt được Tại có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội May thay bởi vì đã là nửa đêm Hầu như toàn bộ mọi người đều để chìm vào giấc ngủ diện võ trường sớm đã không còn động tĩnh gì Thần Nam ở trên đường vô cùng lo sợ Khi chạy trốn ở trong thần phong học viện này Ở phía sau lưng hắn Khu học sinh ký túc xá vô cùng hỗn loạn Lại thêm một số nữ sinh nữa cùng ào ạc chạy ra Rất nhiều nam sinh sau khi nghe thấy động tỉnh cũng liền chạy đến, hình thành đến một đạo quân đi tri bắt dâm tạc. Thần nam có thể nói là đã mang toàn bộ sức lực ra để sử dụng. Tốc độ cũng được nâng lên vận dụng đến cực hạn cảnh giới. Dưới sự phật phòng lo sợ, hắn cuối cùng đã tiến đến được trước bức tường lớn của học viện. Chỉ sau vài cái leo lên nhảy xuống, hắn liền tiêu thất vào cuối con đường. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi, hơn mười bóng nhân ảnh liền xuất hiện ở phía bên ngoài đại môn của học viện. Những người này nhìn về hướng hắn bỏ chạy, nhưng tận không có một người nào đuổi theo. <cười> thanh niên này cũng khá thú vị. Hắn ngay sau khi vừa tiến vào, ta để chú ý đến, tiềm chất hoàn toàn không thể bỏ qua. Lại thêm một thanh âm già luôn Là người mà có thể làm cho lão già như người vừa ý Quả thật là không thể xem thường. Bất quả tiểu tử này là có tiềm chất của một sắc lạc Nó quả thật là dưới chân như có gió Lại vô ảnh khứ vô hình Không để lại chút dấu vết nè Lại thêm một lão nhân nói <cười> Cái tên tiểu tử này lúc bỏ chạy sau so ra còn có điểm vượt quá cả lão nhân già ta Bất quả nếu như chỉ là một tên sắc lạc Thì thật là đáng tiếc cho hai chân của hắn Thành niên này đã đến tu vi kinh người như vậy Thật sự rất không đơn giản Không biết hắn ta có hay không Ý định báo danh nhập học vào học viện của ta Hơn 10 lão nhân thầm thì bàn tán một lúc Rồi cùng nhau quay trở lại thân phòng học viện Khi bọn họ vừa biến mất Các học sinh trong học viện mới bắt đầu xông ra. Vô số nam sinh tập hợp thành một đạo quân tự nguyện đi trà xét khắp các con đường. Nữ sinh thì ngược lại không có một bóng người nào xuất hiện. Lúc này thần nam đã quay trở về khách điểm. Đến khi đám nam sinh của tầng phong học viện kết thúc cuộc tìm kiếm hắn đã chìm vào trong giấc mộng. Nếu như để cho hắn biết rằng Có hơn 10 lão nhân đã chú ý đến hắn Ngay khi hắn vừa bước chân vào trong Thiền Phong Học Viện Không biết rằng Hắn có còn an tâm mà ngủ được nữa hay không? Ngày hôm sau Chuyến dạ thám của thần Nam Tại Thần Phong Học Viện Ngược lại lại không gây ra tin đồn náo nhiệt Ôn áo cho lành Nhưng lại có một tin tức chấn động khác được sôi nổi truyền đi khắp cả tội ác Chi Thành. Ở vùng phụ cận của tội ác Chi Thành, có xuất hiện phi hổ đại đạo. Một tên đại đạo có thể cưỡi trên một lão hổ, điên cuồng gây án tại vùng phụ cận tự do Chi Thành, đánh cướp vô số tài vật của mọi người. Khi thần nam nghe được tin tức này, lập tức kinh động, vừa mắt đồ động. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Thì bảo chủ tại tự do chi thành này Đã trở thành một người nổi tiếng Tiểu ác mà quả thật là một kẻ luôn gây ra phiền phức Tự nhiên lại điên cuồng như vậy Nếu như để sở của hoàng đế biết được sự việc Lại còn không lập tức phái sát thủ đến đây truy sát ta Thì tiểu nhà đầu này Thật là không có lấy một điểm nào giống như một công chùa Không được ta nhất định phải mau chóng tìm ra cô ta. bằng không sẽ bị cô ta gây ra những phiền phức vô phương sửa chữa. Trong khách điểm cũng có không ít người đang nghị luận về sự việc phi hỗ đại đạo. Nghe ta nói nè, tội ác chi thành đã lâu rồi không có một người nào dám can đảm hung hăng cạm quấy như vậy. Các tu luyện giả trong tầng phòng mộc viện, chuyện này có việc để làm rồi người có nghe nói chưa? cái tên đó trước khi đánh cướp, vậy bà lại báo ra danh tính của bản thân. ờ đúng, hình như gọi là thần nam. thần nam sau khi nghe xong, hận đến tận chân rệt. tôi báo chủ rõ ràng đang cảnh cáo uy hiếp hắn. hắn lại đi đến rất nhiều khách điểm. Vẫn không phát hiện ra được tung tích gì của tiểu bảo chủ Chỉ là phát hiện rất nhiều tu luyện giả ở nhiều vùng trong thiên nguyên đại lục đến đây ham biết rằng những người này Đều là vì cánh tay bị đất của cổ thần mà đến Tiểu Ấc Mà đã nghe phong thanh chuyện này Nhất định sẽ đi đến đó tình cảnh giác của tiểu nhà đầu này vẫn còn rất cao Quả thật rất khó khăn để tìm ra được cô ta Một vài ngày sau Cũng không có bất luận một tin tức gì về tiểu bảo chủ Tiểu ác mà không lẽ đã bị người bắt giữ Tưởng nhà đầu đó nếu như mà gặp phải mệnh hệ gì Lão hoàng đế sợ quốc nhất định sẽ bắt chấp thủ đoạn Phải người điên cuồng truy đi sát ta Bất quả hắn biết rằng Tiểu bảo chủ giả hoạt ra trị Liền không còn lo lắng nữa cũng có thể nàng ta đã đánh cướp được đủ số tiền và đã đi đến thần phong học viện báo danh rồi. thần nam càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó có thể xảy ra, hắn quyết định đi đến để xem xét. lần này hắn đi đến thần phong học viện một cách quan minh chánh đại học viện cổ xưa cả ngàn năm này dự ánh triệu dương tỏa sáng ra một loại quan thải thần thánh Trước cổng có rất nhiều người đi vào đi ra Đa số là những thanh niên học sinh Trong học viện cao thủ như mày Từ trước đến nay không lo lắng đến việc có người đến khiêu chi Ở vùng đại môn đó căn bản không có người cành ghét Thần Nam tiếp tục bước vào trong Hắn lần trước mặc dù căn bản đã thám thính một vòng trong này Nhưng cũng chỉ biết được đại khái bố cục mà thôi Coi như từng biệt viện rốt cuộc là ở đâu Hắn căn bản không cách gì biết được Sau khi đi ba vòng phía trong học viện Hắn chạm một thanh niên đang đi trên đường lại hỏi Về huynh đài này tại hạ muốn hỏi huynh chuyện Nếu như muốn gia nhập thần phong học viện Thì phải đi đến đâu để báo danh ở bên trong biệt viện kia kì bất quá hiện tại vẫn chưa đến thời gian để báo danh đến đầu tháng của mỗi tháng thì mới có thể đến đây để báo danh huỳnh vẫn phải đợi khoảng chừng bảy 8 ngày nữa. ờ đa tạ huỳnh thần nam đã xác định được từ bảo chủ vẫn chưa có tiếng nhập được vào thần phong học viện thanh niên nói lời khách sáo không cần cảm tạ Rồi những người rời đi Nhưng đột nhiên lại dừng người lại Trên mặt hắn thần sắc đầy vẻ si mê Thần nam nhìn thẳng theo hướng hắn đang ngẩn người Trong lập tức khắc giấy lên một cuộc cảm giác kinh nghiệp Một tấm thân kiều diễn Đường công yển chuyển của một nữ tử chân hai mươi Chính là bước đi từng bước nhẹ nhàng hướng đến nơi này Máy tóc của nữ tử uống lượng đen tuyệt Trụ xuống phía trước ngực Hai má nhân ngọc Tỏ ra quan trạch động lòng người Cặp mắt như làng thu thủy Chiếc mũi duyên dàng Cặp môi thì hồng nhuận hợp thành một dung nhan tuyệt mỹ Tuyệt sắc mỹ nữ dáng người mềm mại uyển chuyển Toàn bộ cơ thể tan phát ra một cục khí chất đoan trang thuần khiết Ngay khi cô nhìn thấy thần nam Trên mặt liền xuất hiện tia thần sắc mê hoặc Sau đó thần sắc đại biến Tay phải cầm ma trượng chỉ về phía thần nam Thần nam cực kỳ kinh động Hắn nhận ra rằng thanh âm của vị nữ tử này cực kỳ quen thuộc Hắn bỗng chốc liền tưởng đến cuộc gặp gỡ Với nữ tử tại nữ xình ký túc xá vào buổi tối hôm đó Hắn trong lòng bị thẳng cười Lẽ nào là nàng ta Không thể nào Tại vì sao lại suy quẩy như thế Hắn muốn khóc mà cũng khóc không được Vội vàng miệng bạch Cô nhận lầm người rồi Ta không quên biết cô hm. Ta từ trước đến nay Chưa có nhận lầm qua một người nào Chỉ cần nhìn qua một lần Ta cũng có thể nhận ra Không tưởng được lá gan người lại to đến như vậy Lại có thể đi đến nơi này Thần Nam trong lòng thầm lo sợ Nếu như bị bắt giữ như là một tên sắc lang Khả giữ có thể tưởng tượng ra được Một kết cục bi thảm Xin kiểu từ ta quả thật không nhận ra cuộc Nói xong hắn liền chuyển hướng bước ra Nhưng mà tùy sắc mỹ nữ Lập tức thi triển một loại phòng tường thuật Lướt đến trước mặt thần Nam cản lại đường đi quảng <cười> người muốn đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Người của học viện bọn ta chính đang truy bắt hai người các ngươi ở khắp nơi. Thần Nam thoáng chốc sững sờ. Hắn cảm giác tự hồ như đang phát sinh một sự hiểu lầm. <cười> Nguyên lai thì ra là một sự hiểu lầm. Chúng ta có thể nói cho mình bạch hơn. Cô nhất định sẽ phát hiện. Ta quyết không phải là người mà bọn cô đang muốn truy bắt. Đến hiện tại em còn muốn biệt Ta là không thể không thấy người sẵn Lần đó ta cùng con tiểu lập tháp đối chiến với nhau thì không trùng Người thợ dưới đất quan chiến Không nghĩ là ta không chú ý đến người à Một thanh âm vang rền trong đại não thần nam Không hay Phiền phức lại càng trở nên trọng đại So với làm dâm tập So với làm dâm tạc còn đáng sợ hơn Nàng ta lại có thể là mong diện nữ tử cỡ kèm sách cực điều hôm đó Thật là thề thẳng Chỉ vì cái con tiểu ác mài yêu quái đáng chết đó Gây ra biết bao nhiêu lời phiền vất như thế này Cô... Cô... Cô là lão nữ nhân đó Sau khi thần nam vừa mở miệng Mới thấy hối hận không Bất quá muốn chữa lại thì đã không kịp tuy sắc nữ tử nghe thấy sắc mặt đại biến tức giận nói ngươi và con tiểu lạp tháp đó vẫn thật là đáng ghét mà trừ cô hôn dữ, sẽ chặt lấy mà trực. một quần điện hồ nho nhỏ từ ngón tay cô không ngừng van lên những tiếng bụng bùm khoan tiểu thư mỹ lệ cao quý hãy nghe ta giải thích thật sự đây chỉ là một chuyện hiểu lầm Ngươi vẫn còn có điều gì để giải thích nữa à? Ngươi và con tiểu lạp tháp đó đi đánh cướp khắp nơi tại tổ ác chi thành Khiến cho nhân tâm kinh hoàng hoang mang Hiện tại đề cập đến phi hổ đại đạo Không ai là không biết Mà ngươi so với con tiểu lạp tháp đó còn đáng tệ hại hơn Ngươi từ đầu không xuất diện Ở sau lần điều khiển tiểu lạp tháp đó đến nơi tác ác Kỳ thật chủ mưu chân chính mới đúng là ngươi To đoán rằng Tiểu lạp tháp đó căn bổn là một hảo nữ hà thuần chân thịt lượng Kết quả là bị người xúi dục làm việc xấu. Người không chỉ là một tên đại đạo, tội ác đa đoan, mà còn là một tên toa phạm, xấu xa vô sĩ. Thần Nam thật sự có cảm giác, muốn xông lên đập đầu vào tường. Hắn không chỉ trở thành một tên đại đạo, mà còn thành một kẻ toa phạm. Còn có tỷ bảo chủ giả trá xấu xa kia, thì lại trở thành một tiểu nữ hài thuần chân lương thiệt. Mọi tù ác của tuyệt ác ma làm ra Nhất thiết đều bị đổ lên trên người hắn. Tiểu thừa Mỹ Lệ Cô phải làm sáng tỏ mọi chuyện thị phi Cô và ta chỉ vội vội vàng vàng gặp qua một lần Lại không có một chút chứng cứ nào cho tình hình này Cô làm sao có thể võ đoán phán định toàn bộ sự việc đều là do ta gây ra <cười> Ngươi cùng cô ta là đồng bộ Ngươi nếu như không phải là chủ mưu Vậy thì ai là chủ mưu Cô nghe ta nói Ta cùng cô ta khi nhập thành liền phân khai Mỗi người một ngã Những sự việc mà cô ta gây ra Hết thảy đều đối với ta vô can Thần Nam rõ ràng không đủ sức thuyết phục Tuy nói rằng hắn vô can Nhưng người ngoài nhìn vào Xác thật hắn là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất Thần Nam thật sự có phần nôn nóng Hắn xác thật bị hiểm nghi lớn nhất đích xác khó có thể tẩy được hết oan khúc Hừm. Nếu muốn chứng minh là người vô tội về bắt cái con tiểu lập tháp đó mang ra đây Chỉ có tìm được cô ta mới có thể biết rõ được chân tướng của sự tình Ta cũng muốn tìm ra cô ta Nhưng đã tìm hết mấy ngày Cũng không có phát hiện ra tung ảnh gì của cô ta Ta hiện tại vẫn còn có việc Ngày mai người lại đến đây Cùng ta bàn kể về sở thích và tập quán sinh hoạt của cô ta Sau đó ta và ngươi cùng nhau đi tìm Ngày mai nếu như ngươi không đến đây Ta sẽ dán họa tượng thiếp của ngươi khắp tự do chi thành Toàn bộ cao thủ của thần phong học viện Đều sẽ xem ngươi là phi hổ đại đạo để truy sát <cười> Tiểu lạp tháp đó nếu như có dính dáng đến chút gì Ta cũng đã nắm được dạng mạo của cô ta Cũng không có tốn nhiều công sức để tìm ra đâu Thần Nam nhanh chóng rời khỏi thần phong học viện. Suýt nữa vừa mới rỡ thành phi hổ đại đạo. Nếu như ở lại thêm một lúc, nó không chừng lại bị người ta nhận ra là dâm tặc mất. Đến đây là hết rồi 27. Mời các bạn lắng nghe tiếp, hồi 28.